Long Đồ Án Quyển 12 Chuông 317 Cảnh mờ thật dễ Hứa quận rất gần với Ứng Thiên Phủ Cưới ngựa một canh giờ để tới rồi Cũng cách Hồng Anh trại không xa Đi khoảng nửa ngày là để tới không anh trại đẻ ở ngày trước mắt, truyện chiêu đẻ lâu Đẻ không gặp phụ mẫu rồi, Có chút nhớ. Bao đại nhân muốn cho hắn về trước, Nhưng mẹ truyện chiêu thân là quen sai, Trong người còn có công vụ, Sao có thể bỏ bao đại nhân lại mê đi, Cần phải lấy công vụ làm đâu, Thêm bớt một hai ngày Cũng không tính lệ gì, Không cậu nương đẻ đi trước, Chỉ chiêu định để thiên tôn cùng ân hậu cũng đi luôn Nhưng mẹ ân hậu vẫn còn giận ân lan từ Còn thiên tôn lại muốn đến hứa quận nằm mơ Ăn điểm tâm xong Mọi người đầu tiên từ biệt dịch hiên Lên đường đến hứa quận trước Dịch hiên phải hai nhe dịch quen đường dẫn đường cho mọi người bao đại nhân hỏi thăm một chút Mới biết cả hai người này đều là người hứa quận Vì vậy liền hỏi Hứa quận được sân là mộng quận Là do người đến nơi này sẽ nằm mơ đi Từ trước đến nay đều là vậy Hay là gần đây mới như vậy Hai nha dịch cũng lắc đầu Nói Trước kia chưa từng nghe qua Trước kia cũng có người nằm mơ Nhưng mơ đến điên rồi thì chưa từng có Nhưng mẹ mấy năm gần đây đúng là có hơi khác Người tới cũng nhiều Nơi này cũng vì vậy mẹ có chút loạn Các người không thường về nhà à? Bao Duyên hỏi Có à, ba ngày trước ta còn trở về một chuyến thăm nương đây Ta cũng không hiểu sao lại có nhiều người nằm mơ đến vậy nữa Nha dịch kia lắc đầu Đúng vậy, cha nương ta vẫn luôn ở trong hứa quẩn, vẫn đều tốt à Một nha dịch khác cũng nói dù như chỉ có người mở đến hoặc là người lâu rồi không về mới dễ dàng nằm mơ Người thường xuyên qua lại hoặc ở đó thì không thấy mơ à Mọi người nhìn nhau một cái Đây chính là điểm kỳ quái Nếu như nói trước kia không như vậy vậy thì chuyện thái sư nằm mơ vào hai mươi năm trước ở nơi này thì sao? gần đây lại thấy thật sự tà môn như vậy mơ mè cũng có thể khống chế triệu phổ tam ma hỏi công tôn thừ ngốc có dược gì khống chế được chuyện người ta nằm mơ không? công tôn gãi đầu ta chưa từng nghe qua. Trước kia cũng không nghĩ đến chuyện này Nằm mơ còn khó khống chế hơn ảo giác Bình thường đều là ngày nghỉ nhiều đêm mới mơ Bạch Ngọc Đương về chuyện chiêu cử ngựa Đi phía trước nghe mọi người thảo luận phía sau Bạch Ngọc Đương thấy chuyện chiêu rất không có tinh thần Cũng không biết là do hắn không ngủ ngon Hay do nhớ nhà, liền hỏi Mìu nhị Ừ, triển chiêu lấy lại tinh thần Người làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển chiêu mở to mắt nhìn, lắc đầu Không có Bạch Ngọc Đường hỏi Sáng nay người mơ thấy gì? Bạch Ngọc Đường hỏi vấn đề này xong Triển chiêu liền híp mắt cau may Thật ra thì vừa rồi hắn đang suy nghĩ đến giấc mộng sáng nay đây. Tại sao lại mơ như vậy? Hơn nữa, giấc mơ đó rất thật. Điểm quan trọng nhất chính là chuyện chiều phát hiện một vấn đề. Trong giấc mơ sáng nay, lúc hắn nhìn thấy cái tai cùng đuôi của Bạch Ngọc Đường, đáng nghi ngờ không biết có phải là mình nằm mơ không, nên mới véo mình một cái. Lúc đó hắn rõ ràng cảm thấy đau. Mà ngay ban nãy, triến chiêu phát hiện trên tay mình có một vết tím. Hắn không thể nhớ nổi đã va và vào đâu, cũng không để ý nhiều. Nhưng mà trên đường cửi ngựa đi này, triến chiêu đột nhiên nhớ tới. Sáng nay lúc nằm mơ, hắn hình như đã véo đúng vị trí này. Cho nên, Tại sao cái chỗ hắn véo mình trong mơ ấy Lại còn lâu lại giấu vết chứ? Triển chiêu cũng không rõ đây chẳng que là trùng hợp Hay do mình quẻ lò lắng Nhưng vấn đề là Tại sao chỉ có mình hắn nằm mơ Những người khác thì không? Kẻ đường đi triển chiêu đều suy nghĩ Nhưng lại không thể nói ra Cũng không thể cho Bạch Ngọc Đương Biết chuyện mình mơ thấy Hắn biến thành chuột tinh Lại còn mọc thêm hai cái răng Thật lớn nữa Mọi người vừa đi vừa trò chuyện Rất nhanh đẹ đến hứa quận Vừa vào đến hứa quận Đã sợ hết cả hồn, Chỉ thấy người quá nhiều Hơn nữa đều là người giang hồ Hơ! Triệu phổ nhứ mây Rất rộng với hắc quần gần hắc phong thành đi hắc quần không phải là trạm dịch thông quan quan trọng nhất Của Tây vật cùng Trung Nguyên sao Nhiều người dễ hiểu Triển chiêu câu may nhìn đám người giang hồ kéo đến hứa quận này Sao lại có cảm giác bình hoảng mẽ loạn như vậy Lúc này, Bạch Ngọc đưa nhẹ nhàng đụng cánh tay triển chiêu một cái Nhị giọng nói Hứa quận coi như là nơi gần với Hồng Anh trại nhất đi. Truyện chiêu ngẩn ngươi, cầu mày! Hắn hiểu Bạch Ngọc Đương có ý gì? Gần đây, ngươi đến gây phiền toái cho Hồng Anh trại không ít. Những ngươi nay hẳn cũng sẽ không trú tại nơi đồng không mông quạnh đi. Dĩ nhiên cần chiếm chỗ này là nơi thuận tiện nhất rồi. Hồng Anh cốc tương tự như Hồng Anh trại. bát Ngọc Đương có chút lo lắng. Cũng đừng để đến lúc đó lại gặp phiền toái lớn đi. Chuyện chiêu câu may, lại thêm bối cảnh của ngoại công có quan hệ với ưng vương. Nếu chuyện này bị tre ra, nhất định sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Mọi người vào hứa cuộn rồi chia nhau hành động. Bao đại nhân cùng bàn thái sư mang theo bao duyên cùng bàn dục. Mấy người này không có lực chiến đấu gì, cho nên ân hậu cùng thiên tôn đi cùng họ. Triệu phổ còn cử mấy ảnh về đi theo, đảm bảo an toàn. Đoàn người của bao đại nhân đi thẳng đến nhà huyện hứa quận, chuẩn bị ngủ tại nhà môn. Sau đó sẽ tìm mấy tẩu lâu cạnh nghe môn mè ngủ mấy bữa. Triệu phổ mang theo công tôn, tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử, thêm cả Âu Dương Thiếu Chinh cùng nhóm ảnh vệ quyết định ở ngoại thành thử một chút. Thân phận của triệu phổ đặc biệt, bao đại nhân cùng bang cát cũng có chút lo lắng an toàn của hắn. Đương nhiên, lấy bản lĩnh của triệu phổ cũng không có mấy người có thể dễ dàng động thủ với hắn chỉ là trong thành nhiều người ở bên ngoài quan đèo tốt hơn mặt khác tám quân binh như triệu phổ tương đối có kinh nghiệm trong việc ăn ngủ giả ngoại cho nên mọi người chuẩn bị ngủ lộ thiên một trận Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương với bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào trong thành. Mấy người này đều là cao thủ, cũng không cần chăm lo cho người không có võ công, cho nên tương đối tự do. Bốn người phân công hành động, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phụ trách nửa thành phía Nam. Mà Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương phụ trách nửa thành phía Bắc, tranh thủ ngủ ở tất cả các nơi một lần. Bao đại nhân cảm thấy bổ trí như vậy rất tốt Vì vậy hạ lệnh, giải tán tại chỗ, tìm nơi ngủ Trước tiên nói đến đám người bao đại nhân một đường thuận lợi đến huyện nha Huyện lệnh không chuẩn bị gì Vừa mới nghe bao đại nhân cùng bàn thải sư đến Nhanh chóng chạy ra nghênh đón Huyện lệnh của hứa quận sớm đã đổi người. Huyện lệnh này còn trễ, hơn 30 tuổi Cũng họ hứa, gọi là hứa ngôn Mọi người vào hủy nhé. Bao đại nhân nổi ngắn gọn lý do tới đây Con hỏi một chút chuyện liên quan đến nằm mơ Hứa ngôn cũng gãi đau Không dối gạt đại nhân Thật sự gần đây hứa quyện mới xảy ra tình trạng này Trước chùa nói đến chuyện nằm mơ Đột nhiên có nhiều người giang hồ đến như vậy, hải quan cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhà mồm có được bao nhiêu nhà bình a, những giang hồ nhân sĩ kia cộng phu người nào cũng tốt, hải quan lại là văn nhân. ai? Bao đại nhân cũng có thể hiểu được sự khó xử của Hứa Ngôn, an ủi hắn mấy câu liền nhắc đến chuyện nằm mơ. Hứa ngôn nói hắn chưa từng mơ được giấc mơ thăng quan phát tài gì, nhưng lại rất thường mơ thấy đám người gian hồ kia dùng binh khí đánh nhau. Có thể do ba ngày lo lắng nên buổi tối nằm mơ đi. Còn về phân cải tên mộng quận này, hắn mặc dù có biết nhưng lại không phát hiện được. Rốt cuộc thì hứa quận có gì đặc biệt. Hứa ngôn nói sẽ thu xếp cho bao đại nhân bè giang khách phòng để hắn có thể ngủ bất cứ khi nào. Hứa ngôn nói trong nhà môn cũng không có mấy người, lúc không có vụ án nào lại khẽ yên tĩnh, bao đại nhân cảm thấy không tệ. Vì vậy, mọi người nhanh chóng về phòng. Bao đại nhân cùng bàn thái sư một phòng, bao duyên cùng bàn dục một phòng. Ấn hậu cùng Thiên Tôn một phòng, Ánh vẽ môn thì ẩn trên nóc nhà, Thầy phiền nhau cành gác cũng thuận tiện ngủ một lát. Khoảng nửa ní nhang, Ban Thái Sư bắt đầu buồn ngủ. chỉnh lúc mơ mơ màng màng định ngủ một chút, thì lại thấy trên bụng bị người ta vỗ mấy cái. Thái Sư mở mắt ra, Thấy được cái mặt đen to ảnh của bào chẩn, Ủa? Thái sư giật mình, tỉnh kẻ ngủ, trần bao chứng Lão bào e, ngươi nói sao ngươi lại phá hoại chuyện tốt như vậy chứ, ta vừa mới buồn ngủ Bao chứng nghi ngờ nhìn thái sư Bộn phụ vừa mới ngủ một chút, không nằm mơ Thái sư nhìn trời, ngủ chút Ai nhe, ngươi kiên nhẫn chút đi Phải ngủ say mới có thể nằm mơ à. Thái sư hết nói nổi. Bao đại nhân cậu mày lắc đầu một cái, lại lên giường nằm xuống. Vừa nằm xuống, lại nghe thấy Thái sư hứng thú hỏi. "Tề nói hắt tử này, ngươi già vậy rồi để nằm mơ bao giờ chưa?" Bao đại nhân ngẩn người, sờ cằm. Chắc là có đi Người Khóe miệng Thái sư co giấc Nhưng mà cực ít Bao đại nhân nghiêm túc nghĩ Hình như là cực kỳ cực kỳ ít Vậy giấc mộng người có ấn tượng rõ nhất là gì? Thái sư hỏi Bao đại nhân lại nghĩ Ừ, đúng rồi Là năm đó lúc trà vụ án ly miêu hoãn thái tử Ta nằm mơ thấy Ngọc Châu đã chết Nói tùng tích của nương nương trò ta Ban cát nhìn trời Đây là loại mộng gì à? Có gặp ác mộng chưa? Ừ, năm đó trước khi hoàng hè đổ lũ lục Ta nằm mơ thấy trời mưa to kẻ tháng Toàn bộ khai phong phủ đều ngập nước Bao đại nhơn nói tiếp, Cái này có tính không? Thái sư nhìn nhìn hắn, ừ, vậy còn mơ phát tài thì sao? Đã mơ thấy chưa? Bao đại nhơn lắc đầu, không có. Thủ thề tử, Thái sư hỏi tiếp, Bao đại nhơn tiếp tục lắc đầu, vậy. Thái sư cười xấu xa Xuân mộng thì sao? Bao đại nhân nhìn chầm chầm hẳn một lúc Hỏi Nằm mơ còn phân cả xuân hè thù đông nữa sao? Thái sư nhìn trời Hạt tự chết tuyệt Người ít dạ ngốc cho ta Hai người còn đang thảo luận chợt nghe thấy một tiếng hét thảm truyền ra từ phòng bàn dục với bao duyên hai người nhìn nhau một cái nhanh chóng xuống giường vọt tới phòng bên cạnh đẩy cửa ra chỉ thấy bao duyên đang ôm gối đầu đứng bên cạnh giường bàn dục bàn dục thì đang ngồi trên giường lâu mồ hôi bao duyên lúc này đang tò mò hỏi hắn người mờ thấy cái gì Thái sư cũng tiến đến nhìn. Nhanh như vậy à, vừa mới ngủ chút xíu để nằm mơ. Bao đại nhân gật đầu khen ngợi. Hiệu suất của tiểu hầu dê thật tốt. Bàn dục cẩm ngữ mà nhìn mọi người một chút. Người mơ thấy cái gì? Bao duyên hỏi. Bàn dục nói. Rất tè môn. Ta nằm mơ thấy một cuốn sách đột nhiên hé miệng cắn ta Mọi người nhảy mặt mỹ cái Sạch cắn người Bao duyên tò mò Sạch gì Mọi người nhìn hắn Trọng điểm chú ý quẹ nhiên là khác người Đàn dục gãi gãi đâu Không nhớ rõ Bao đại nhân sờ căm Có nằm mơ thấy tà vũ không? Bàn dục lắc đầu Bao đại nhân chỉ giường một cái Vậy là vẫn chưa đạt rồi Nằm xuống, mơ thêm lần nữa đi Bàn dục bất lực nằm xuống Bao duyên cũng ôm gối về giường mình nằm Mọi người tiếp tục Bao đại nhân cùng bàn thái sư ra ngoài lại thấy ở cửa phòng bên cạnh, Ân Hậu cùng Thiên Tôn bất đặc dĩ đứng ở đó Nhị lão gia tự có thu hoạch gì không? Thái sư tò mò Thiên Tôn cùng Ân Hậu bất đặc dĩ nhìn trời một chút Đại khái là do lớn tuổi nên không ngủ được đi Ở nơi khác, ngoài thành Nhóm ảnh vệ tìm được một tòa miếu đổ nát trên sườn núi bên ngoài quan đảo. Mọi người đi vào, nhóm ảnh vệ làm một cái lều đơn giản mà những lúc đóng quân thường dùng mọi người liền vào ngủ. Triệu phổ nằm ngáp, thật sự hắn khá mệt, vì vậy chỉ một lát là ngủ thiếp đi. Công tôn có chút suy nghĩ về thứ có thể khiến người ta nằm mơ. Hai tiểu hài nhi tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử lại rất vô tư mẹ nhanh chóng ngủ ngon. Đặc biệt là tiểu tứ tử, rất dễ ngủ, vừa gối đầu lên cánh tay triệu phổ là đã ngủ rồi. Công tôn cũng nằm xuống, nghe được tiếng hồ hấp đều đều bên cạnh, lại có kẻ tiếng ngáy. Vì vậy nhìn lên nóc lều cỏ mà ngẩn người. Hắn còn đang thất thân Đột nhiên lại thấy triệu phổ bên cạnh mở mắt nhìn hắn Công tôn nhìn triệu phổ Không phải ngươi ngủ thiếp đi rồi sao? Triệu phổ cười cười Nhìn chầm chầm hắn Công tôn khó hiểu nhìn hắn Làm gì? Triệu phổ đột nhiên đưa tay Xoa cầm hắn Thừ ngốc Có lạnh không? Công tôn giật nảy mình Tầm nói Triệu phổ sao vậy? Công tôn nghi ngờ Tiện đến gần hắn nhìn chút Vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra Đột nhiên Triệu phổ lại giữ lấy cầm hắn Tiện đến hồn hắn Nha yeah. Công tôn dậy dụ hồi lâu Nhíu triệu phổ Người muốn chết sao? Chỗ này còn có trĩ nhỏ nữa. Công Tôn Phụ Thân Sau đó, Công Tôn đột nhiên cảm thấy có người lây mình rất mạnh khiến cho trời đất quay cuồng Chờ đến lúc hắn hiểu được, thấy được mình đang nhào lên người triệu phố, mà dùng sức nhẽo cánh tay hắn. Triệu phố thì đang nằm trên thảm mà hoảng sợ nhìn Công Tôn. Mẹ tiểu tứ tử cùng tiêu lương cũng đại tỉnh, Hai tiểu hài nhi đang cầm tay còng tôn mẹ lắc đầy. Bên ngoài lều Âu Dương Thị đang sờ cầm hận thủ nhìn, Bộn phía xung quanh ảnh vệ cũng đang nhìn vào. Còng tôn kẻ kinh, không hiểu. Sao vậy? Hắn nhớ rõ là triệu phổ đột nhiên tẩy mấy tay chân, Cho nên mình mới dày dỗ hắn mẹ Phụ thân Tiểu tứ tử nhìn công tôn Thuận tiện sờ tráng hắn Cha mơ thấy gì vậy? Tè Công tôn khó hiểu chỉ mình Tè nằm mơ Đúng vậy Tiểu tứ tử gật đầu Cha vừa rồi đột nhiên nhào lên người cậu cậu Rồi nhíu cậu cậu, Rồi che che cũng không tỉnh. Công tôn sững sờ, Chỉ mình, Ta nằm mơ. Triệu phổ cũng đã ngồi dậy, Viễn tay áo lên cho công tôn Nhìn mấy vết xanh xanh tím tím. Hoa, lục thư ngốc người nằm mơ Cũng thật quá mạnh à, Nhiễu chết ta. Công tôn mờ mịt, Cảm giác vừa rồi không giống nằm mơ à? Ta nói bình thường ngươi nghĩ cái gì à? triệu phổ xoa cánh tay Tại sao nằm mơ cũng muốn hành hung ta à? Công tôn câu mây ngồi lại suy nghĩ hồi lâu Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên Nói với mấy ảnh vệ Các ngươi chia nhau tìm một chút Xem xung quanh đây có loại hoa màu đỏ nào không Nhìn có vẻ giống các cánh Nhưng mè nhỏ hơn các cánh một chút Có rất nhiều cánh Đám ảnh về lập tức chia nhau đi tìm Triều phổ khó hiểu nhìn công tôm Có quan hệ gì đến hoa Công tôm lắc đầu một cái Tè cũng không chắc chắn lắm Vậy à Triệu phổ gật đầu Lại tò mò Người mờ thấy gì À Công tôn đỏ mặt Thuận tay ôm lấy tiều tứ tử Không có Không có gì à Không nằm mơ thấy cái gì Sao người lại đánh ta Triệu phổ vuốt cánh tay mình Bất mãn mè nhìn công tôn Công Tôn quay mặt đi. Triều phộ thấy tai Công Tôn đỏ bưng, cổ cũng đỏ, càng to mà hơn. Này là làm sao? Mà lúc này, bên trong một khách điểm ở Bắc Thanh, Lam Dạ Họa ngủ khoảng độ nửa canh giờ, đột nhiên nghe thấy động tĩnh. Mở mắt ra thấy Trâu Lương vụng ở bên giường đối diện, đã bò sang giường hắn rồi. Lâm dạ hỏa hiếp mắt nhìn trâu lương Cầm, người làm gì thế? Trâu lương chậm rãi đưa tay Che miệng của lâm dạ hỏa lại Các bạn đang nghe truyện trên Hài Do Jenny diễn đọc Ở thành Nam Trong phòng của một khách điếm Bạch Ngọc đường không cố ngủ Báo tiếu nhị mang lên một thùng nước ấm, hẳn muộn tắm trước. Chờ đến khi ngủ già tắm xong rồi đi ra, Lai thấy triển chiêu vỗn dị đang ngủ lại tỉnh rồi. Lúc này, triển chiêu đang nghiêng người dựa vào thanh dương. Hai tay cầm lan can cửa sổ, mở to hai mắt mà nhìn bạch ngọc đường. Bạch Ngọc Đường cảm thấy biểu lộ này của Truyện Chiêu rất giống một con mèo mới tỉnh ngủ, rất tình tệ đáng yêu, bình thường chưa từng thấy qua bộ dạng như vậy của hắn. "Chưa ngủ sao?" Bạch Ngọc Đường đi đến hỏi hắn. "Không ngủ được à?" Truyện Chiêu không nói, mê la mở to mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Bách Ngọc Đương bật cười, đến bên cạnh bàn uống chén trà, Vừa uống xong lại thấy bên mép giường triển chiêu đặt một chậu hoa nhỏ. Trong chậu có trồng hoa cát cánh màu đỏ, rất tươi tốt. Bách Ngọc Đương có chút buồn bực, mùa này hoa cát cánh cũng nở sao? Hơn nữa, sao lại cảm thấy hoa này nhỏ hơn nhiều như vậy? Hơn nữa sao lại nhiều cánh như vậy? Bạch Ngọc Dương còn đang nghiên cứu bồn hoa kia, đột nhiên Triển Chiêu lại đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi đầu mình. Bạch Ngọc Dương nhìn hành động của Triển Chiêu, trong đầu không hiểu sao lại liên tưởng đến hành động rửa mặt của Đại Hổ cùng Tiểu Hổ. Bạch Ngọc Dương không rõ lắm nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu vẫn đang mò to mắt nhìn hắn. Bạch Ngọc đương khẽ cau mày, hình như chuyện chiều có gì đó không đúng lắm. Miêu Nhi, Bạch Ngọc đương gọi hắn một tiếng. Chuyện chiều bất động, vẫn nhìn hắn. Bạch Ngọc đương đặt chén trà xuống đến cạnh giường. Miêu Nhi, chuyện chiều vẫn bất động như cũ, trầm chủ nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra muốn chạm vào truyện chiêu một cái, Miu Nhưng mà ngón tay hắn còn chưa kịp đụng tới truyện chiêu, đột nhiên truyện chiêu lại dờ mỏng vuốt lên. E. Bạch Ngọc Đường rút tay về, chị thấy trên mu bàn tay mình có hai dậu mỏng tay. Quẩy miệng Bạch Ngọc Đường rót rót lúc mình không chú ý treo mèo thường bị móng mèo cào mấy cái, đương nhiên đó là mèo thật. hắn còn đang khó hiểu, lại thấy Truyện Chiêu nhiều mắt lại, nghi rằng với hắn. nhau. Bạch Ngọc đường sững số, nhìn Truyện Chiêu chậm chậm. mèo. Truyện Chiêu lại hé miệng. nhau. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đưa tay cầm lên cự khuyết triển chiêu đặt ở cạnh bàn, giờ kiếm tuệ ra trước mặt triển chiêu, quơ quơ. Chỉ thấy triển chiêu đưa tay ra, sóng hệt con mèo mà vồ kiếm tuệ kia, miệng còn kêu meo. Bạch Ngọc Đường hít một ngụm lạnh khí, nhìn triển chiêu giữ chặt kiếm tuệ không chịu thả ra cảm giác mình có chút choáng váng ngủ ra lúc nay chỉ biết la hẳn là đã xảy ra tình trạng gì rồi nếu không thì mình điên rồi hoặc nếu không chuyện chiều có vấn đề gì rồi